Có những lúc, nhất là khi bị giam giữ, suy nghĩ của tôi có thiên hướng giống như người đàn ông trong truyện của Stephen Leacock, chạy lung tung theo mọi hướng. Tôi gần như xấu hổ khi phải thừa nhận những điều ập đến tâm trí mình lúc đầu. Phần lớn là ý nghĩ về độc dược, vài ý nghĩ về đồ dùng gia đình, và tất cả đều liên quan đến Frank Pemberton. Tâm trí tôi bay vù về cuộc chạm trán đầu tiên với ông ta tại quán 13 Con Việt. Mặc dù tôi đã nhìn thấy chiếc taxi của ông ta đổ xịt ngay ngoài cửa trước. Và nghe tiếng lão Tully Stover quát thét Mary cho chị ấy biết rằng ông Pemberton đến sớm Nhưng tôi thực sự không để mắt đến ông ta Việc đó không xảy ra, mãi cho tới hôm Chủ Nhật vừa rồi, ở Foley Mặc dù cũng có vài điều kỳ cục về sự có mặt bất thình lình của Pemberton tại Búc Nhưng thật lòng tôi cũng không có thời gian để ngẫm nghĩ về mấy điều đó Trước hết, chẳng phải ông ta đến Bishop's sắp vài giờ sau khi Horace Bonpenny chết ngủm trước mặt tôi sao Hay là không phải vậy? Khi tôi ngẩng mặt lên và nhìn thấy Pemberton đứng ở rìa hồ Tôi đã vô cùng ngạc nhiên Nhưng tại sao chứ? Bút Sa là nhà của tôi, tôi được sinh ra và lớn lên ở đây Tại sao tôi lại phải ngạc nhiên về một người đàn ông đứng ở rìa con hồ nhân tạo nhà mình? Câu trả lời cho câu hỏi đó đang gặm nhắm trò lừa mà tôi vừa đưa vào tiềm thức của mình Đừng nhìn thẳng vào vấn đề Tôi thầm nghĩ, hãy nghĩ về cái gì khác Hoặc ít nhất hãy giả vờ nghĩ về cái gì khác Hôm đó trời mưa cả ngày Từ chỗ ngồi trên bậc tam cấp của ngôi miếu đổ nát, tôi ngẩn đầu lên và ông ta đứng đó. Phía bên kia mặt nước ở rìa phía nam của con sông, rìa phía đông nam. Chính xác hơn là thế. Tại sao ông ta lại xuất hiện từ hướng đó? Đó là câu hỏi mà tôi đã biết câu trả lời. Bishop Sir Lassie nằm phía đông bắc của Búc Sa. Từ cổng Moonford, tại cửa vào lối vào con đường trồng cây hạt dẻ. Con đường chạy vòng vèo đơn giản và có nhiều chỗ ngoặt, ít nhiều cũng chạy thẳng vào làng. Vậy mà Pemberton lại xuất hiện từ hướng đông nam. Từ hướng đường Dodinser, con đường nằm khoảng 4 dặm vắt ngang cánh đồng. Tại sao, tôi tự hỏi, tại sao ông ta lại chọn đến từ hướng đó? Lựa chọn có vẻ có hạn, và tôi nhanh chóng viết vào sổ ghi chép trong tâm trí mình. Một, nếu, như tôi nghi ngờ, Pemberton là kẻ giết chết Horey Bompany, liệu ông ta có bị, như người ta vẫn thường nói về bọn giết người, bị lôi kéo quay trở lại hiện trường vụ án không? Liệu ông ta có trót để rơi rớt lại cái gì không? Ví dụ như vũ khí giết người chẳng hạn, có phải ông ta quay lại Buxa để lấy lại món đồ đó? Hay bởi vì ông ta đã đến Buxa buổi tối hôm trước, nên ông ta biết đường đi ngang đồng và muốn tránh bị nhìn thấy? Xem số 1 Nếu hôm thứ 6, tức buổi tối xảy ra vụ giết người, khi tin rằng Horei Bumpenny có mang theo hai con tem Ulster Aventure, Pemberton có đi theo hắn từ Bishop Lacy Lassie đến Buxa và giết chết hắn ở đó không? Nhưng, Flavia, từ từ đã, tôi nghĩ bụng. Đừng vội vàng. Đừng phi nước đại như thế. Tại sao Pemberton không chọn phương án đơn giản là cứu phục kích nạn nhân ở một trong những hàng dậu yên tĩnh được xây làm hàng rào quanh mọi con đường ở chốn này thuộc Anh quốc? Câu trả lời vụt xuất hiện trong đầu tôi như thể nó được khắc vào bóng đèn neon màu đỏ ở Piccadilly Circus, bởi vì ông ta muốn bố bị đổ lỗi cho vụ án mạng. Bôn Penny phải chết tại Búc Sa. Đương nhiên là thế. Bố, một người sống tách biệt khỏi xã hội và thật khó có thể mong bố vô tình đi vắng khỏi nhà. Các vụ giết người ít nhất là trong những vụ mà kẻ giết người mong thoát khỏi vòng lao lý phải được lên kế hoạch từ trước, và kế hoạch phải vô cùng chi tiết. Rõ ràng là một vụ án mạng liên quan đến mấy con tem cần phải được gắn nhãn vào một người chơi tem. Nếu bố không xuất hiện trước hiện trường vụ án mạng, thì hiện trường vụ án mạng cũng sẽ xuất hiện trước mắt bố. Và đúng là như thế. Mặc dù tôi mới sâu chuỗi các sự kiện này với nhau vài giờ trước, thì chỉ đến tận bây giờ khi cuối cùng tôi bị buộc phải ở một mình với Flavia Geluser. Tôi mới có thể gắn kết toàn bộ các chi tiết vào với nhau. Flavia, tao thật tự hào về mày. Marie Anne Paulet Lavoie cũng tự hào về mày nữa. Nào, vậy thì, Pemberton, tất nhiên là vậy, đi theo Bonpenny từ Dodinser, có thể từ mãi tầng Stavang. Mới vài tháng trước bố đã nhìn thấy cả hai bọn họ tại một cuộc triển lãm ở London, bằng chứng cho thấy cả hai bọn họ đều không sống định cư ở nước ngoài. Có thể bọn họ cùng nhau lập kế hoạch, kế hoạch tống tiền bố, Y như khi bọn họ lập kế hoạch giết chết ông Tuy ninh Nhưng Pemberton có một kế hoạch của riêng lão. Một khi biết Horei Bonpenny đang trên đường đến Bishoxer Lassie, hắn ta còn có thể đi đâu khác được nữa. Pemberton xuống tàu ở Dodinser và đăng ký phòng ở Yoli Quách. Tôi biết chắc chắn điều đó. Sau đó, vào đêm diễn ra vụ giết người, những gì ông ta cần làm chỉ là đi ngang qua Bishoxer Lassie. Đến đây, ông ta đợi cho đến khi Bonpenny rời khỏi quán trọ và đi bộ đến Buxa. Khi Bonpenny đang trên đường đi và không hay biết mình đang bị theo đuôi Pemberton đã lục lọi phòng trọ của hắn ở quán trọ 13 con vịt Và mọi đồ đặt trong phòng bao gồm vali của Bonpenny Nhưng không tìm thấy gì hết Đương nhiên là ông ta, cũng như tôi Không hề nghĩ đến việc trạch tờ nhãn ghi địa điểm của hắn Lúc này, chắc hẳn lão ta phải giận điên lên Lẽn ra khỏi quán trọ mà không bị nhìn thấy Rất có thể qua lối cầu thang dốc đứng phía sau Lão ta đi bộ bám theo con mồi đến bút xa Và ở đó, chắc chắn bọn họ đã cãi nhau trong vườn nhà tôi Tôi tự hỏi, vậy thì tại sao tôi lại không nghe thấy tiếng cãi vã đó? Trong nửa giờ, lão đã để Bonpenny đang sắp chết ngắt ngoại lại, rồi lục lọi túi quần túi áo và ví của hắn. Nhưng hai con tem Ulster Avenger không có ở đó, hóa ra Bonpenny không hề mang con tem theo. Pemberton đã gây tội ác và lẻn đi trong đêm, ngang qua cánh đồng đến quán trọ Jolly Quatch ở Dodins. Sáng hôm sau, ông ta hối hạ bắt taxi đến trước cửa quán trọ 13 con vịt, giả vờ như thể ông ta vừa đến từ London bằng đường tàu hỏa. Chắc chắn ông ta lại lục lọi căn phòng kia một lần nữa Nguy hiểm, nhưng cần thiết Chắc chắn hai con tem vẫn được giấu ở đó Tôi đã hoài nghi về các phần của chuỗi câu chuyện này Và mặc dù tôi vẫn chưa lòng ghép được các sự kiện còn lại Nhưng tôi đã xác minh được sự có mặt của Pemberton ở Dodinser Bằng một cú điện thoại gọi cho ông Cleaver, chủ nhà trọ Jolie Quách Khi nghĩ lại, có vẻ sự việc mới thật là đơn giản Tôi ngừng suy nghĩ trong một giây để lắng nghe nhịp thở của mình Chậm và đều đặn khi tôi ngồi đó Đầu tự lên gối và hai đầu gối tạo thành hình tam giác Nét mặt hấp hối của Horay Bonfanny lại bơi trở về tâm trí tôi Trong bóng tối, mồm miệng hắn há ra rồi nằm lại như một con cá mắc cạn đang thở hỗn hỉnh trên cỏ Lời nói cuối cùng của hắn và hơi thở cuối cùng của hắn Chỉ có một từ, veo, và từ đó trôi thẳng từ miệng hắn đến hai lỗ mũi của tôi Và tôi biết đó là mùi carbon tetracola Không còn nghi ngờ gì về carbon tetracola Vì đó là một trong những hợp chất hóa học hấp dẫn nhất Đối với một nhà hóa học, hương vị ngọt ngọt, dù chỉ thoáng qua, cũng không thể nhầm lẫn được. Nó vẫn chưa bị loại ra khỏi hoạt động gây mê của các bác sĩ trong khi phẫu thuật. Trong Carbon Tetracola, một trong rất nhiều tên khác của nó, 4 nguyên tử lo bao quanh một nguyên tử carbon duy nhất. Đây là loại thuốc trừ sâu cực mạnh, và đến giờ chất này vẫn thi thoảng được dùng trong những trường hợp loại trừ loại dung móc cứng đầu cứng cổ, những loại động vật ký sinh bé tí teo, im ắng và sẵn sàng ngấu nghiến những giọt máu là chúng hút được trong bóng tối từ ruột non ruột già của con người cũng như của các con thú. nhưng quan trọng hơn là các nhà sư tầm tem sử dụng các buôn tetracolà để làm hiện rõ các hoa văn gần như vô hình của một con tem. và bố cũng cất mấy chai dung dịch này trong phòng làm việc. tôi nhớ đến phòng trọ của Horace Bonney ở quán công việc. và tôi quả là đồ ngu chí mạng khi nghĩ đến một miếng bánh ngọt bị tẩm độc. đây đâu phải là chuyện cổ tích duyên chứ? đó chỉ là chuyện hảo huyền của Flavia Zaluski thôi. vỏ bánh chỉ là vỏ bánh mà thôi chỉ là một miếng vỏ bánh. Trước khi rời khỏi Na Uy, Horace Bonpenny đã bỏ phần nhân bánh và nhét vào đó con chim dễ dung mà hắn dự định dùng để đe dọa bố. Đó là cách hắn chuyển lậu con chim chết vào nước Anh. Những thứ tôi đã tìm thấy trong phòng hắn không nhiều như những thứ tôi chưa tìm thấy. Và đương nhiên, đồ vật đó bị thiếu hụt trong bộ dụng cụ bằng da mà Horace Bonpenny đựng các đồ ăn trị bệnh tiểu đường, một ống xi lanh. Thunderbolt đã nhìn thấy ống xi lanh và đút nó vào túi khi ông ta lục lọi phòng của Bonpenny ngay trước khi xảy ra vụ án mạng. Tôi chắc chắn là như thế. Bọn họ là đối tác trong các vụ phạm pháp và không ai hiểu Bonpenny hơn Pemberton về các lọ đựng hóa học vốn vô cùng thiết yếu đối với sự sống còn của Bonpenny. Ngay cả khi Pemberton đã lập một kế hoạch khác để kết liễu nạn nhân của mình, một hòn đá đập vào đầu hoặc bóp cổ ngạt thở bằng một cành liễu xanh mềm mại, thì một ống xi lanh trong hành lý của Horray Bonpenny quả đúng là may mắn trời cho. Ý nghĩ về cách thức hành động của việc đó khiến tôi rùng mình. Tôi hình dung thấy hai kẻ bọn họ vật lộn nhau dưới ánh trăng. Bôn Penny cao, nhưng không vạm vỡ Chắc chắn Pemberton cuộc ngã hắn như một con báo sư tử sơi gọn một con hương Một mũi tim vào đầu Bôn Penny Không mất quá một giây, và có tác dụng gần như ngay lập tức Tôi dám chắc đây là cách khiến Bôn Penny được đi gặp ông bà tổ tiên Nếu như hắn nuốt thứ chất đó, và gần như không thể nào bắt hắn nuốt thứ chất đó được Cần phải có lượng chất độc nhiều hơn, chắc chắn hắn sẽ cố nôn hết ra ngay lập tức Trong khi chỉ cần 5 cc chất đó được bơm vào não cũng đủ kết liễu một con bò Lượng carbon tetracola chắc chắn nhanh chóng được chuyển xuống miệng hắn cũng như các khoang mũi, như tôi đã phát hiện thấy. Nhưng khi Thanh Tra Hill và các hạ sĩ đến, thứ chất đó đã bay hơi không để lại tỷ vết. Đó gần như một vụ án mạng hoàn hảo. Liệu sự tồn tại của tôi có phải là tất cả những gì đang đứng giữa Frank Pemberton và sự tự do không? Có tiếng kèn kẹt. Tôi không biết âm thanh đó phát ra từ đó. Tôi xoay đầu và âm thanh đó dừng lại ngay tức thì. Một phút, hoặc hơn thế, chỉ có sự im lặng. Tôi căng tay nghe ngóng nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở của mình và tôi nhận thấy hơi thở ấy mỗi lúc một nhanh hơn và mệt mỏi hơn. Lại nữa rồi. Một mẫu gỗ đang bị kéo lê với sự chậm chạp đau khổ, ngang qua bề mặt sàn sao xảo. Tôi cố gọi hỏi tay đó nhưng nắm dẻ vốn là chiếc khăn tay của tôi nằm trong miệng đã bóp nghẹt lời nói của tôi thành ẩm à ẩm quẹ. Khi cố gọi lớn, quai hàm tôi có cảm giác như có người vừa chọc một cái gậy sắt vào hai bên thái dương. Tốt hơn hết là nên lắng nghe, tôi nghĩ bụng. Chủ không thể di chuyển được gỗ và trừ khi tôi bị nhầm lẫn một cách đáng tiếc, thì trong tiết xét không chỉ có một mình tôi. Như một con rắn, tôi chậm chậm lắc đầu sang hai bên, cố tận dụng khả năng nghe ngóng vượt trội của mình. Nhưng chiếc áo bằng vải tuyết buộc vào đầu tôi đã chặn đứng mọi âm thanh, trừ thứ âm thanh in tai điếc ốc. Nhưng tiếng ken két ấy không đáng lo bằng một nửa sự tĩnh lặng giữa chừng. Bất kể là cái gì trong hầm thì nó cũng đang cố giấu sự hiện diện của nó, hay là nó giữ im lặng để làm tôi ngao ngán. Một tiếng có két. Rồi một tiếng tích yếu ấp vang lên, như thể một viên đá cụi bị rớt xuống nền đá rộng Chậm chạp như một bông hoa đang nở, tôi duỗi hai chân ra trước Nhưng hai chân không chạm phải bất kỳ sự kháng cự nào, vì vậy tôi lại có chân đặt dưới cầm Tốt hơn hết là cứ có cuộn lại, tôi thầm nghĩ Trong một giây, tôi tập trung sự chú ý vào hai bàn tay, chúng vẫn bị buộc chặt sau lưng Biết đâu lại có một phép màu, biết đâu chiếc cà vạt bằng lụa bị giãn và nới lỏng ra Nhưng may mắn ấy không đến Ngay cả mấy đầu ngón tay tê cống của tôi cũng cảm nhận được các nút buộc vẫn chặt y như cũ Tôi không có nổi chút hy vọng được tự do Rồi thì tôi cũng sắp bỏ mạng nơi này Và ai sẽ nhớ tôi chứ? Không ai hết Sau thời gian chịu tan, bố sẽ lại quay trở lại với mấy con tem Daphne sẽ lôi ra một thùng sách khác trong thư viện Buxa Và Ophelia sẽ tìm ra một màu song mới Và cũng sớm thôi, sớm một cách quá đau đớn Mọi việc sẽ lại diễn ra như thể tôi chưa từng tồn tại Không ai yêu thương tôi, sự thật là thế Chắc hồi tôi còn bé mẹ Harriet cũng thương tôi Nhưng giờ mẹ mất rồi Và rồi, trước sự sững sốt của mình Tôi thấy mình bật khóc Tinh thần tôi rơi vào cơn khủng hoảng Đôi mắt đẫm lệ là một thứ mà tôi đã cố chóng chọi hết mức Nhưng dù đôi mắt đã bị bịt kín Nhưng tôi vẫn nhìn thấy một khuôn mặt tử tế lơ lửng trước mặt mình Một khuôn mặt mà tôi đã quên mất trong lúc khổ sở Hiển nhiên, đó là khuôn mặt của chú Dogger Doctor sẽ cô độc vô cùng nếu tôi chết đi Flavia, bình tĩnh đã nào, chỉ là một cái hầm thôi mà Daphi đã đọc chuyện gì về một cái hầm nhỉ? Có phải câu chuyện của Edgar Allan Poe không? Câu chuyện về quả lắc ấy? Không Tôi sẽ không nghĩ về nó đâu Không đâu Rồi đến câu chuyện hố đen ở Cancuta Trong đó viên quan thái thú ở Ấn Độ đã bỏ tù 146 binh lính Anh Trong một xà liêm vốn chỉ được xây để chứa 3 tù nhân Có bao nhiêu binh lính sống sót nổi sau một đêm trong cái lò nướng ngột ngạt ấy? 23 Tôi còn nhớ rõ, và đến sáng, bọn họ điên loạn hoàn toàn, không từ một người nào Không! Không thể nào là Flavia được Đầu ốc tôi xoáy như cơn lốc, quay mòng mòng, mòng mòng Tôi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, và hai lỗ mũi tôi đặt quán khí mê tan Đương nhiên là thế rồi Ống thoát nước của con sông đầy ứ rác rưỡi Chỉ cần một mồi lửa là nó sẽ nổ tung và dẫn đến một trận nổ đi đùng có thể được nhắc tới suốt nhiều năm liền Tôi sẽ tìm thấy đầu ống và đá nó một cái Nếu may mắn mà nó ở ngay cạnh tôi Mấy chiếc đinh trong đế giày của tôi có thể tạo lửa Mê sẽ nổ tung Và thế là xong Khuyết điểm duy nhất của kế hoạch này là tôi sẽ đứng ở ngay cuối ống khi nó nổ tung Như thế thì không khác nào bị trói chặt trước nỏ súng thần công Hừ, súng thần công khốn kiếp Tôi không thể bỏ mạng ở chốn này Trong cái hầm hôi hám này mà không hề đấu tranh Vơ vén lại chút sức lực cỏn con Tôi ấn sâu gót giày xuống đất và tựa lưng vào tường rồi trường người lên Cho đến khi tôi đứng thẳng Lâu hơn tôi tưởng, nhưng cuối cùng, không hề chệnh choạn, tôi đứng thẳng lưng Không còn thời gian để suy nghĩ Tôi sẽ tìm thấy nơi phát ra mùi mê tan, hoặc là sẽ chết khi cố tìm ra nó Khi tôi ngập ngừng nhảy lò cò để thăm dò nơi mà tôi suy đoán có thể đặt ống nước Một giọng nói lạnh lùng thì thào vào tay tôi Và bây giờ đến lượt Flavia